Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinh Studio Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 18, phần cuối của câu chuyện Cửa đao đoạn tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinh Linh Hồi thứ 50, nghị tâm luận thuyết Mạc Vĩnh Tri gầm lên Người chắc phải là đối thủ của bồn tọa Cùng với câu nói đó, bất thình lĩnh Vĩnh Tri gia tăng công lực Hất mạnh tay đẩy mạnh quân tủng ra xa. Cùng với cái đẩy tay đó, vai lắc mạnh, chân dẫm xuống đất. Kết hợp cùng đao pháp cắt một đường tử đao để kết thúc cuộc đấu. Quân Tùng bị vĩnh Tri đánh bật về sau. Ngọn tử đao tuột khỏi hữu thủ bay lên cao hai bộ. Ngọn tử đao vừa rời khỏi tay chàng. Vĩnh Tri xuất thủ sát đao cùng với ý nghĩ quân Tùng chẳng còn cơ hội để sống. Cương đao của lão như tia chất giật lia thẳng đến quân tùng Phập Hữu thủ của quân Tùng rơi ngay xuống đất nhưng tạ thủ thì cũng vừa vặn thộp lấy đốc lưới đao đoàn tình. Ánh đao đỏ ối xuất hiện cùng với lời nói của quân Tùng. tại hạ tiến giáo trục. Câu nợ đó rứt trên miệng của quân Tùng thì chàng cũng thối lui đến mãi hiên thủy xá trong khi Mạc Vinh Tri vẫn đứng dàng chân. Chân phải của lão giống ngay trên cánh tay phải của chàng. Lão nhìn quân Tùng chằm chằm hai người lại đối mặt nhìn nhau. Mãi một lúc sau Vĩnh Tri mới nói Người tặng cho ta một cánh tay giết người Nó phải theo giáo chủ Vinh Chi ngay xong câu nói này Từ từ đưa tay lên ôm lấy cổ Y giật mạnh hai tay Nhất cả thủ cấp của mình lên Cùng với vòi máu phúng phính trả qua nhắt chém khủng khiếp Vĩnh Chi vẫn bước đến một bộ Hai tay ôm khư khư thủ cấp Rồi khịu hai chân xuống Trông lão ôm thủ cấp cứ như kẻ môn hạ thân tín dâng thủ cấp của kẻ thù cho chủ nhân Đôi thần nhắn của Vinh Chi Vẫn đứng trọng hướng về quân tổng Hai tay vẫn ôm cứng thủ cấp dâng đến trước trong tư thế quỷ. Chàng niến răng cởi dây lụa cột lại vết thương cả máu. Rồi lần bước đến trước thể pháp của Vinh Chi. Quân Tùng nhìn thủ cấp của Vinh Chi nói. Giáo chủ ban tặng cho Quân Tùng thủ cấp của người. Vì biết Quân Tùng đã trả lại cho giáo chủ cánh tay sát nhân. Lời của Quân Tùng còn đọng trên miệng. Thì thủ cấp của Vinh Chi cũng tuột khỏi tay lão rơi xuống đất. Thể pháp của lão đồ sầm đến trước mũi dài của Quân Tùng. Buông một tiếng thở dài Quân Tùng nói Thoại hạ sẽ đắp cho giáo chủ 151 Quân Tùng xếp thủ cấp của Vĩnh Chi ngay ngắn Rồi đắp ngoài y lên thân thể lão Quay bước trở vào gian thủy xá Trên bàn vẫn còn hai chén rượu Mà Quân Tùng và Vĩnh trị vẫn còn bỏ giờ Trong cuộc đối ẩm tối đông qua Bưng chén rượu của Vinh Chi Quân Tùng trình trọng nói Quân Tùng kính giáo chủ Chàng dưới chén rượu xuống sàn thủy xá Bưng chén rượu thứ hai Quân Tùng giờ là kẻ cô độc. Dốc chén rượu đổ vào miệng mình, rồi bóp nát chén rượu bằng cánh tay còn lại. Quân Tùng nhắm mắt. Như khúc lần cổ mặc sầu, bằng nương. Hạ Quân Tùng đã thực hiện được thiên chức của mình. Các người hẳn đắp miệng cởi nơi chiến suối chưa? Sức nóng của vầng Nhật Quang phà xuống, xua đi sự ẩm thấp cứ như muốn sợi ấm lại có trận qua một đêm giông gió. Quân Tùng nhìn lên vầng Nhật Quang. Ta vẫn còn sống để chiêm ngưỡng vầng Thái Dương. Đáp xong nó mộ cho Mạc Vinh Chi, Đinh Thuận và Y Lan, quân Tùng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nội lực trong thể pháp của chàng chỉ còn đủ giữ lại sinh khí để sống. Đứng trước ba nấm mổ đó, quân Tùng nhầm nói. Các người hãy yên kìa, quân Tùng cáo từ. Quân Tùng vừa dọn bước thì phát hiện có tiếng gió lạ ngay sau lưng của mình. Nghe âm thanh rẽ gió, gió kia, quân Tùng đoán biết đó là phi tiến nhưng vẫn không sao lách mình tránh được. Chàng chỉ kịp lắc vai, để phần vai phải bị thương, hưng lấy mũi tên bét từ phía sau. Phập hướng tròn mũi tên xuyên vào bả vai còn rỉ máu, quân Tùng lào đảo Nếu không có lưỡi tử đao đoàn tỉnh, thì có lẽ chàng đang ngã giải xuống đất. Trong lưỡi tử đao, quân Tùng gượng đứng thẳng lên. Quân hào ảo ảo kéo đến, dẫn đầu chính là các vị trưởng môn các đại phái của võ lông. Thần phục bang chủ, tang phó, lớn tiếng nhất quát. Đồng phạm hạ Quân Tùng, hãy quỳ xuống quên nạp buồn băng chủ Quân Tùng lắc đầu nhách môi nói tại <cười> hạ không biết quỳ Băng chủ ưng băng tả quyết quắc mắt nói Người không biết quỷ thì buồn băng chủ ta quyết bắt ngư quỷ Băng chủ khó làm được chuyện đó Mặc dù tại hạ đã bị mất một cánh tay Và nội lực đang suy kiệt Nhưng chỉ một hơi thở sau cùng của tại hạ Cũng đồ lấy mặt của băng chủ trang lấy vạt áo và bức hỏa da dê cột lại sau lưng của mình Đình nhắn nhìn quân hùng nói Trên mình tại hạ có một thư báo vật mà trước đây Thiên Long Giáo Chủ mặc vinh chi Bất kể thủ đoàn tàn nhân Lẫn những hành động gian trá để có được nó Đó là bức hòa tử thành Bất cứ ai trong các vị có được bức hòa đó Đều có thể làm chủ tử thành Một khi đã làm chủ tử thành Thì có thể làm chủ võ lâm hoặc hơn thế nữa Nhưng để có được bức họa tử thành Các vị phải đối mặt với tử thần Các vị phải cân đo xem Mạng mình quý hay là báo vật Mà Thiên Long Giáo Chủ để lại quý hơn Quân Tùng nói xong buông một tiếng thở dài, chàng lia mắt nhìn qua quần hào rồi chầm rãi theo con đường tại sòi, rảo bước đi. Ưng bang tả quyết thấy chàng bỏ đi bối rối nói, trong phạm hạ quân Tùng, ngươi bỏ đi xong. tại hạ không chờ đợi tôn giá quyết định. Quân Tùng vừa nói vừa tiếp tục bước. Ưng băng chủ tả quyết thét lên, ngươi cho đi được. tại hạ đã đi thì không thể dừng bước. Người không dừng bức thì buồn bắn chỗ bắt người dừng bức Và còn nằm phơi thị trên con đường này Tạ quyết vừa nói vừa điểm chân Lướt người lên cao 3 bộ đảo luôn một vòng trong không trung Rồi trúc đầu xuống như cánh chim sắt Đôi trào công của lão vươn ra Chụp thẳng xuống đầu quân tùng Quân tùng không tranh né Chàng vẫn bước đến trước Khi trào của tạ quyết chụp xuống Quân tùng hơi lách mình Tạ quyết buộc phải biến trào vỗ ngang ngực Thổ vào yết hầu của đối phương Quân Tùng cứ như chẳng màng đến trào công của lão mà dụng ngay bờ vai đáp bị thương hưng lấy trào công của Tạ Quyết. con tà Thổ với tử đao đoạn tình thì cắt ngang một đường thẳng tốc. Phập Thân ảnh của ưng băng chủ Tạ Quyết bị chém lầm hai khúc trong khi trào công vẫn bố vào vết thương của Quân Tùng. Quân Tùng gồm người mồ hôi tuôn đớp mặt cha phải trói lưỡi đao tử đao đoạn tình mới không ngã xuống. Hưng lấy cái đau khủng khiếp do trào công của Tạ Quyết Băng chỗ bố vào vết thương Trong đầu Quân Tùng Nhưng tưởng như có ngọn hòa diệm sơn bùng nổ Khiến mắt này đóm đóm Quân Tùng nhủ thầm à, phải đứng. Nếu không thì chẳng có bao giờ đứng được nữa Hai hàm răng của Quân Tùng nghiến chặt Đôi trào công của Tà Quyết Từ từ tuột khỏi bờ vai của Quân Tùng Rồi nửa thân trên Rốt xuống ngay trước mối giày của chàng Quân Tùng bước ngang qua sắc của Tà Quyết Gượng bước về phía trước Mặt đất dưới chân tràng như giày sóng, nếu không có ý chí, có lẽ quân Tùng đã đổ đến trước. Cây chết của ưng băng chủ tạ quyết khiến cho quân hùng bất giác tháo lùi lại một bộ, trong khi hạ quân Tùng vẫn tiếp tục bước chậm rãi về phía trước. Thần phục băng chủ tăng phó gầm lên. Trong phạm hạ quân Tùng, đứng lại! Tăng phó gầm lên nhưng lại đứng nhón chân một chỗ không dám xông vào quân Tùng. Tất nhiên, cái chết của ưng băng chủ tạ quyết đã là lời cảnh báo cho những ai muốn lập danh bằng cái chết của quân Tùng. Chàng vẫn tiếp tục rào bước Không mang đến tiếng quát của họ tan Thần phục băng chủ lung túng gào lên với bọn thuộc hạ Các ngươi còn chờ gì Hắn đã bị trọng thương xuống vào đi Bọn thuộc hạ của tăng phó Nghe lệnh băng chủ Nhưng lại cứ đứng chay ra không nhức động Trong khi đó quân tủ đã sắp bước đến cổng tam quan Tăng phó Chộp ngực áo gã thuộc nhân đứng gần nhất Người dốc kháng lại lệnh của băng chủ hay sao Gã thuộc hạ của tăng phó biến sắc Lập bập nói b Băng chủ Tăng phó gạo lên Người phản môn Gác vừa nói vừa nện luôn một trường Vào trấn tâm của tên thuộc hạ Gác thuộc hạ rống lên một tiếng Thân mệnh hắn gục chết ngay trong tay của tăng phó Tăng phó nhìn quân tụng Giết lên với bọn thuộc nhân Cả người để cho hắn tự do đi sau Mặc cho tăng phó giận dữ Bọn thuộc hạ vẫn đứng như bị chôn chân dưới đất Tất nhiên bọn chúng bị dồn vào ngõ cụt Nếu không nghe lệnh tăng phó Thì phạm tội phản môn Còn như nghe lệnh vị băng chủ thì chẳng khác nào dâng mạng nạp cho Diêm Chúa. Cả hai đều dẫn chúng vào tửa lộ. Tửa đám thuộc hạ thần phục bang có người băng ra. Thuộc hạ vâng lệnh băng chủ. Tác phó phấn khích nói. Tổ lập, máu bắt tên trọng phạm kia quỷ sốc. Vân lệnh. Gã lắc mình băng đi nhưng không đuổi theo quân tụng mà đào hướng thoát chảy. Gã kia đào thoát tạo cho bọn thuộc nhân thần phục bang suy ra sinh lộ. Không ai bảo ai, chúng theo bước gã kia mà thoát chạy Ừ. Bọn thuộc nhân thần phục bang sướng bức Sau âm thanh chấn động Gá cao thủ đang đào thoát Bị bật ngược trở lại Mặt sảm đen, lỗ chỗ Rồi da thịt nhanh chóng rửa ra Bộ mặt của gã thoáng chốc Chỉ còn là một bộ mặt khô lâu gấm ghét Đường chủ đường môn Tây Bái Nhạc Với khinh thuật phiêu bổng lướt đến Lão nhìn bọn thuộc hạ của Tăng Phó cả người định phản môn cùng một lúc đó sao Thật là đáng chết Tăng Phó thấy Tây Bái Nhạc liền ôm quyền hành đại xá Nhà phụ. Tây Bái Nhạc lườm tăng phó. Bọn thuộc hạ ngươi còn không khiển được. Thế mà đời làm chủ thân phục băng. Lão phú hổ thẹn thay cho ngươi. Lão gần rộng là tăng phó. Ngươi đợi đó. Tây Bái Nhạc nói xong. Trở bộ dùng khinh thuật siêu phạm. Chỉ hai lần điểm chân xuống đất. Lão đã vượt qua mặt quân tùng. Lão đứng án ngữ ngay trước tổng tam quan. Vừa án ngữ đường đi của quân tùng. Đường chủ đường môn Tây Bái Nhạc vung tay liên tục. Từ trong ống áo của lão, những luồng khói độc bắn ra, phủ đầy con đường trước mặt quân tùng. Tay bái nhạc phủ xong chất độc trận đường quân tùng rồi mới nói. Hạ huynh đệ, vừa rồi lão phủ đã giải hủy nhục tán. Chỉ cần ngươi bước lên chất độc kia, thì hai chân ngươi sẽ bị tàn phế ngay lập tức. Quân tùng nhìn tay bá nhạc, tôn giá muốn gì nữa tại hạ? Hạ huynh đệ thừa biết lão phủ muốn gì. Bước họa đồ tử thành của thiên long giáo chủ. Câu sai, để đáp lại thỉnh tâm của Hạ huynh đệ, Lọ phụ sẽ bồi hoàn cho Hạ huynh đệ những thứ mà ngươi không thể nằm ngơ được. Quân Tùng trốn từ đao đoàn tình, đứng sóng lưng nhìn Tây Bái Nhạc nghiêm dọng. Tây Bái Nhạc tiên sinh bồi hoàn cho Tài Hạ những thứ gì mà nó có thể sánh được với bức hòa đô tựa thành. Tây Bái Nhạc vốt râu cười mỉm nói, <cười> Tạng phó là một gã thô lỗ, hữu danh vô thực, thùng giống kêu to. Lọ phụ sẽ để ngươi thay Tạng phó làm thần phục bắn chủ. Quân Tùng lắc đầu Nếu tại hạ muốn hít lòng võ lâm Thì đã làm thiên long giáo trục Thiên long giáo chắc phải là sao bắt đầu Còn thần phục bác chỉ là ánh đông đó Tây bá nhạc giả là cười À Hà huynh để nói đúng Nói đúng lắm Lõ phu không dám so sánh thiên long giáo với thần phục bác Nhưng thiên long giáo giờ đâu có còn Ngược lại Nếu hà huynh đệ chấp nhận đề nghị của lõ phu thì Thì sao À, à... Tây bá nhạc giả là cười rồi nói <cười> Lão Phu nói thật cho Hạ Huynh để biết Chẳng cần giấu giếm là gì Ai nữ của Lão Phu mặc dù đã là nương tử của tên hữu danh vô thực Thì Lão sẽ tác hợp cho người với ái nữ câu thi hồng Quân Tùng có mày Câu thi hồng ai nữ của môn chủ Là nương tử của thần phục băng Tăng phó kia mà Tại sao môn chủ lại thốt ra lời lẽ như vậy với Tài hả Tây bái nhạc giả là cười giả nói <cười> Lão Phu nói thật cho Hạ Huynh để biết Chẳng cần giấu giếm làm gì nữa Ai nữ của lão phổ, mặc dù đã là nương tử của tên hữu danh vô thực tăng phó, nhưng lúc nào cũng tơ tưởng đến hạ huynh đệ. Theo thiền ý của lão phổ, Hà quân tùng và câu thí hồng cũng rất xứng đôi vừa lưỡi, chứ không như cái gá tăng phó ngạo mặt, chỉ biết dựa vào nhà phổ của mình. Tình phụ thuê của tác băng chủ và ai nữ, môn chủ xem nhảy quạm. Vậy hạ rất cảm kích tấm lòng ái mộ của môn chủ, nhưng không thể nào nhận hào tâm của môn chủ đâu. Mặt của đường chủ đường môn đánh lại, lão gần dòng, À quân Tùng, người không nghĩ đến hảo tâm của Lofo thì có phải nghĩ đến hiện trạng của người lúc này chứ. Chẳng nhé trong tình cảnh hiện nay, người vẫn đối đầu với đường chủ đường môn Tây bá Nhạc này. Mặc dù Tài Hạ đã bị trọng thương, thậm chí đã mất một cánh tay. Nhưng Tài Hạ đã kính môn chủ một trưởng, hẳn môn chủ phải nhường lại quân Tùng một bước. Lofo, Lofo... Đừng để Hạ phải bất kính với môn chủ. Đường của quân Tùng đi, quân Tùng đã chọn. Tây bá Nhạc thường người ngầm ngừng nói... À, người nói vậy đã quyết định không nhận lời thành cầu của lão phố Không Quân Tùng buông một câu cọc lốc Rồi thản nhiên dẫn bước đi thẳng đến trước Bất kể dưới chân mình là lấp độc công hủy nhục tán Do chính đường chủ đường môn phát tắc chẳng bước Tay bá nhà khốc miệng Lão chỉ tay xuống chân quân Tùng Người, người biết Bước ngang qua trước mặt tay bá nhà Quân Tùng tử tố nói Tài hạ biết dưới chân mình là độc công hủy nhục tán Của đường chủ đường môn Nhưng độc công của môn chủ chẳng thể nào cản được bước chân của quân tử. Vớn nhạc vào đầu bất tay quân tử mới đi rồi, mới đi rồi, có xét trở thành phế nhân. Lão vào đầu bất giấu vừa lúng túng vừa bối rối nhìn theo sau lưng hạ quân tử, lão xoa thận. Lão phục không thể nào tin được có một kẻ ngông cuồng như hạ quân tử, Người quang ngông của hoặc là người quá xem thường độc công của lão phục, người sẽ chết hoặc sẽ thành phế suốt đời đó. Lão gào theo quân tử, "Quân tử!" Ây đừng trách lão phu không báo trức Ây đừng trách thấy bá nhạc này không báo trức với người Mặc cho đường chủ đường môn gạo thét Quân Tùng vẫn tiếp tục rõ bước Với chàng lúc này đây sống hay chết Thì có can hệ gì Có tản phế ư Thì chàng đã là kẻ phế nhân rồi Quân Tùng thấy trước mắt mình là những người đã chết Nhưng để lại trong tâm trạng Những dấu ấn không thể nào quên được Nếu Quân Tùng còn sống Thì phải đeo đẳng những dấu ấn đó suốt cuộc đời tồn tại Cái đau từ bả vai từ từ lan xuống đôi cước pháp Chàng cảm nhận rõ một một Đôi chân mình đang nóng dần lên Hình như chàng đang bước trên một bãi than hồng nóng đỏ Có thể đốt cháy cả sắt thép Quân Tùng dừng bước khi thấy chiếc bàn hương án chặn ngang đường Trên bàn hương án là chiếc bài vị được mạ vàng ống ánh Với hình dao long chạm khắc thật là tinh xào Hạ Quân Tùng truy vương Quân Tùng nhầm đọc rồi khai nói Quân Tùng đã được phong vương rồi Chàng nhìn lại sau lưng của mình. Bồng răng quần hùng không còn nữa, mà thay vào đó là bọn cấm vệ quân của tiểu đình. Người nào cũng bận giáp y, nai nịt gọn gàng. Quân Tùng khẽ lắc đầu, buông một tiếng thở dài, nhìn lại bản hương án. Trên bản hương án, ngoài chất bài vị của chàng, còn có hai chén rượu đầy. Khẽ gật đầu, Quân Tùng bước đến, bưng lấy một chén rượu. Chàng nhìn lên trời. Quân Tùng kính những bằng hữu, đã chết bởi tay của tài hạ Chàng đòi chén rỡ xuống đất rồi bưng chén rỡ thứ hai. Quân Tùng kính những kẻ còn sống. trang trút chén rỡ vào miệng mình, đặt chén xuống bản thương án. Quân Tùng lấy vạt áo và bức họa đồ tử thành đặt lên ngay trước bài vị của mình. trang đứng thử ra một lúc rồi đặt luôn cả lưỡi từ đao đoàn tình bên cạnh họa đồ tửa thành. Từ phía bọn cấm về quân, tuyên vương trong bộ bào chậm rãi bước đến quân Tùng. Quân Tùng tử tốt nói, tuyên vương đến thật đúng lúc, tài hai chỉ sợ người không đến. Quân Tùng nói, mà thần nhãn không nhìn lại Tiên Vương, cứ đóng đinh vào chiếc bài vị đặt trên bản hương án. Tiên Vương liếc nhìn chàng ôn nhu nói, Túc Hạ biết Bồn Vương sẽ đến. Tiên Vương phải đến. Vì sao Túc Hạ biết Bồn Vương sẽ đến? mà Vĩnh Chi thay giám nói với Tài Hạ. Tiên Vương vốt râu, thì đã nói gì với Túc Hạ? Quân tụng im lặng một lúc, rồi ôn nhu đáp lời. Sợ câu trả lời của Quân tụng không lọt vào tay Tiên Vương. Mặt nào người công là chính nhân quân tử, đỉnh thiên lập địa trên cói đời này, nên lời nói của quân Tùng không có ý nghĩa gì. Bồn Vương vẫn muốn nghe Mạc Vinh Tri nói gì, mà Túc Hạ đoán vết Bồn Vương phải đến. Quân Tùng từ từ nhìn lại Tiên Vương. Đối mặt với ánh mắt của quân Tùng, Tiên Vương phải cao mày Quân Tùng nhỏ giọng nói thật khẽ, như sợ có người thứ ba nghe được lời nói của mình. Mạc Vinh Tri nói với Tài Hạ... Hai cánh môi của chàng miếm lại, rồi nhích lên mới thốt ra từng lời thật chậm. Mạc Vĩnh Tri là một kẻ đế tiện bị ổi, Tài Hạ là một kẻ bị ổi đế tiện. Nhưng hai người chúng tôi không bị ổi và đế tiện như người thứ ba. Sắc diện tiên vương tái nhợt, lão ngập ngừng hỏi quân tủng, Người thứ ba đó là ai? Xét cuộc đời và những oan nghiệt của Mạc Vĩnh Tri, Tất tiên vương sẽ biết ngay nhân vật thứ ba. Buông một tiếng thở dài, quân tủng nói tiếp, Người ta đã tức đoạt người yêu của Vinh Tri Buộc Vĩnh Tri vì trước tỉnh mà chịu cung hình Để bước vào cấm cung tìm người yêu Chính vì bị cung hình mà Vĩnh Tri phải mất Chỉ chỉ Vĩnh viễn Ý mới trở thành thiên long giáo chủ Và đại thiện nhân mà Vinh Tri Chàng mấy môi nhìn Tiên Vương Vĩnh Tri vì tình mà muốn trả hận Muốn san bằng giang sơn của thế tử Vậy người thứ ba là ai Hẳn Tiên Vương có thể đoán ra rồi chưa Sắc diện của Tiên Vương tái nhạt Lão nhìn chăm chăm quân tùng Mãi một lúc rồi mới nói Người thứ ba chính là Chính là bồn vương Quân tùng nhắc môi Tiên vương đã nhận ra tiên vương rồi đó Tốt hạ do đoán chức Bồn vương sẽ hành động Quân tùng lành nhạc đáp lời Những kẻ bị ổi và đế tiện Phải hành động như vậy thôi Nếu tại hạ là tiên vương Thì cũng hành động như tiên vương tại hạ đã dùng chính khiếm khuyết của Vĩnh trị Để buộc lão phải lộ ra chân tướng Thì Tài Hạ cũng bị chính cái chết của Lão kết thúc cuộc đời mình. <cười> tiên Vương phải đến để Tống tiến Quân Tùng đi theo vinh chi. Bởi Tài Hạ đắt lộ chân tướng là một gã đê tiền bị ổi. Chỉ còn là Tiên Vương. Tiên Vương miếm môi. Lão tử tốt nói. Quân Tùng đang lý ra bồn vương phải bắt thưởng hậu hí cho ngươi. Đáng ra ngươi phải được phong danh phong tức để sống cuộc sống vinh hoa phục vị Nhưng... Quân Tùng cấp lời Tiên Vương. Đã thật. Tiền vương hãy xem quân tủng như một trọng phàm của triều đình. Thoài hạ chết đi. Chẳng một ai biết vì sao. Vĩnh chi lại là kẻ đê tiền bị ổi. Và sâu xa hơn nữa. Tiền vương mãi mãi là đứng tối cao trong thiên hạ. Chàng nhìn lại bản hương án. Họa đồ tử thành. Hạ thần đắt đặt lên bản hương án. Cùng với tử đao đoạn tình. Quân tủng chết cũng có ý nghĩa. Ít ra thì ba tánh cũng thoát được một kiếp họa. Máu chảy thành xong. Thầy chất thành nổi. Chết như vậy cũng đáng lắm chứ Ê, Vương đã lập bài vì cho Tài hạ hồ thẹn với chiếc bài vị này Tay của tài hạ đánh nhúng vào máu Nhì khúc lan chết thảm Rồi cổ mặc sầu ôm mối hẳn tình để luyện tử đau Bằng nương mất đi sửa trong trắng Bằng cách đau không lời diễn tả Chỉ để cho quân tùng được tạc tên trên chiếc bài vị này sau Chàng lắc đầu Thả đừng có nó Quân tùng vừa nói Vừa lấy chiếc bài vị Chàng bắp nó vỡ vụt trong tay còn lại Hành động của chàng khiến tiên vương trốn mắt nhìn Mãi một lúc tiên vương mới nói Túc Hạ chẳng được gì trong cuộc đời này tại Hạ đã trả xong những oan tình Cho cuộc đời phủ du hôm nay Ồ oh, đây cũng là ý trời Quân cùng quay lại Tiên Vương Trước khi tại Hạ ra đi Chỉ mong thỉnh cầu Tiên Vương một điều Chỉ một điều duy nhất mà thôi Tiên Vương gật đầu Tất cả những gì Túc Hạ thỉnh cầu Bồn Vương đều thực hiện Tất cả những bằng hước của Túc Hạ Đều đã được Bồn Vương đỡ đầu Ai có tội thì được đại xã Như thần hành can võ Ai có công thì được phong danh, bán thưởng hậu hĩnh. Dĩ có túc hạ. Quách giọng nói, tại hạ tri cầu tiên vương, đừng bao giờ biến mình thành một kẻ đê tiện bỉ ổi, chỉ một lần cầu đó thôi. Mồ hôi ra ướt đẫm mặt tiên vương, lão phải dùng ống tay áo để lau mặt. Tiên vương mím môi mãi một lúc rồi mới nói, "Vồn vương sẽ ghi tạc lời thỉnh cầu này của hạ quận Tùng." Lão ta tiên vương. Quách Tùng quay lại hướng án tự to nói, Bất cả những gì tài hạ muốn gặp tiên vương. Để nói thì đã nói hết cả rồi. giờ cũng đã uống. Hòa đồ và tử đạo cũng đã trao lại. Quân Tùng sẵn sàng để ra đi. Tốt hạ hiểu cho buồn vương chứ. Hiểu. Không trách buồn vương. Không. Chỉ có trả nợ oan tỉnh. Quân Tùng mới có thể vinh viễn. Treo đạo quy ẩn giang hồ. Tiên vương buông một tiếng thở dài. <cười> buồn vương sẽ tiến tốt hả đi. Không cần. Sống quân tùng là kẻ cô độc, thì khi đi cũng là kẻ cô độc. Tiên vương buông một tiếng thở dài náo nồng nữa. lão nhìn quân tùng như thể nhìn một người thân sắp phải đi xa, cho nên ánh mắt lộ rõ những nét buồn vời vời. Thở hát ra một tiếng, tiên vương mới quay bước chậm chạp, hướng về phía bọn cấm vệ quân. lão dừng bước ngay trước hàng cung thủ. Nhìn lại quân tùng một lần nữa, tiên vương mới nhỏ giọng phán lệnh. Cung thủ chuẩn bị. Đội công thủ 20 người với giáp sắt gọn gàng bước ra quỳ thành một hàng dọc, Dương cung căng hết cỡ hướng về phía quân tùng. Tiên vương thử người mặt lão đờ đấn với tất cả những nét muộn phiền và dai rứt. Tiên vương nhầm nói, quân tùng vì giang sơn của bồn vương, bồn vương phải tuyến người đi. Hai cánh môi của tiên vương miếm chặt lại, lão phất tay thét lớn, xả tiên. 20 mũi tên đầu bọc sắt được bọn cung thủ buông ra, tạo thành một màn mưa tên bắn vào phía sau Hạ Quân tưởng đâu, Những tường đao nhưng mũi tên kia sẽ phá nát thể pháp của Hạ Quân Tùng. Nhưng hai bóng người với khinh pháp kỳ tuyệt từ sau lưng Quân Tùng lướt đến. Hai người đó bất kể màn mưa tên chết người, họ vô lộng trưởng công, lẫn bổng pháp đánh bật 20 mũi tên chết chóc bật xuống đất. Tiên Vương cau mày buột miệng nói: "Quế Thành, thành Đánh bật 21 tên chết người, Quế Thanh và Thành Tường mới nắm tay nhau đứng an ứt trước mặt quân tùng. Quế Thanh nhìn tiên vương bật khóc rồi từ từ quỷ xuống. Phủ vương, nếu người giết Hạ Huynh thì hãy lấy mạng Ngọc Quế Thanh trước. Thành Tường cũng quỷ xuống theo nào. Tiên vương bối rối bởi sự xuất hiện quá ư đột ngột của Ngọc Quế Thanh và các Thành Tường. Lão Ngọc Ngọc nói, Hai người... Quế Thanh lên tiếng, Phủ vương, Hạ Huynh đã chịu quá nhiều đau khổ, sau cuối cùng lại phải chịu hứng tên của Phủ vương. Thanh Tường thỏa thức nói Tiền vượng, lão nhân ra, xin hãy tha cho hạ huynh của Thanh Tường Hạ quân tùng nhìn Quế Thanh và thành Tường khẽ lắc đầu Hai người thật là hồ đồ Thanh Tường ngẩn lên nhìn quân tùng Hạ huynh à, Hai người đáng ra nắm tay nhau du sơn ngoạn cảnh Để thấy được Giang Sơn Tung Nguyên đẹp như thế nào chứ Không nên đến đây quấy dày cuộc gia đi của ta Quế Thanh nói Không có hạ huynh thì Giang Sơn này sẽ như thế nào Nghĩa phải trả bằng Nghĩa, cỡ sau Nghĩa là trả bằng cung tên đao kiếm, phụ vương đã sai rồi Tiên vương nghe Quế Thanh nói vô cùng bối rối, lão bước lại bên Quế Thanh nhìn nàng Thanh Nhi và mất nói rồi Phủ vương, hạ huynh phải sống Người đã vì Nghĩa mà chấp nhận tất cả, nếu ông người chết thì công đạo đâu còn nữa Hạ huynh chất thì vương khí sẽ suy vi Tiên vương buông tiếng thở dài, lão nhìn lại quân tùng Thanh Nhi có lẽ đúng Tiên Vương nói sau lấy trong ngực áo ra Chiếc túi gấm đặt vào tay Quế thành À hiểu ý của Thanh nhỉ Lão nói sau tiến thẳng đến đoàn cấm vệ quân khoát tay hộ Tống buồn vương về phủ Khi Tiên Vương và đoàn cấm vệ quân đi rồi Quế Thanh với thành tượng mới thở vào nhẹ nhóm Hai người vây lấy quân tủ Quế Thanh mở nắp tỉnh bình Lấy trong chiếc túi Trút thuốc rắc lên vết thương của quân tủ Nàng vừa rắc vừa nói Phụ vương để lại hoàn dược thảo tuyết liên ngàn năm dành cho huynh đó Nàng băng bó lại vết thương cho quân tùng. Thành trường nói. Hạ huynh, bây giờ thấy trong người ra sao? Quân tùng mỉm cười. Nếu không có quế thanh và cắt đệ. Thì hạ quân tùng đã chết bởi tên của cấm vệ quân. Nếu không chết bởi tên của cấm vệ quân. Thì cũng chết bởi hủy nhục tán của đương chủ đường môn Tây Bãi Nhà. <cười> Nhưng cuối cùng thì quân tùng cũng phải sống. Có lẽ ta phải sống vì những người đã chết. Quân tùng nhìn thành trường. cắt đệ. Những gì trên chiếc bàn này thuộc về cắt đệ Ta chỉ muộn lại chất nón trên đầu cắt để mà thôi. Thành tường cởi luôn chiếc nón rộng vành trao qua tay quân tùng. Đại ca giữ lấy. Nhận chất nón của thành tường, quân tùng đội lên đầu. Chàng nhìn Quế Thanh và thành tường. Cả cuộc đời cô đồng và cay đắng của ta. Cuối cùng cũng nhìn thấy một mối tình trong sáng và thanh thiện. Ta mong sao đời này sẽ mãi mãi giữ được mối tình như quần chúa và cắt để Thành tường phân khích ôm quyển xá, nhưng không quên liếc ngọc Quế Thanh. Đã tạ hạ đại ca Quế Thanh nói Quế Thanh và các huynh sẽ đưa huynh về phủ tình dưỡng nha Quân Tùng lắc đầu Đã tạ nhiệt tâm của quần chúa và các đề Nhưng huynh đếch chọn cho mình một con được Chàng cồn dây nón Nhìn Quế Thanh và Thành tượng Miệng điểm một nụ cười Rồi quay lưng chẩm rãi bước đi Thành tượng và Quế Thanh tự biết Nếu có muốn nếu Quân Tùng ở lại với mình cũng không được Cho nên đành đưa mắt nhìn theo chẳng Thành Tường quay sang hỏi Quế Thanh Thanh mượn Hạ huynh đi đâu Phân đường của Hạ Huynh chỉ có Hạ Huynh biết mà thôi. Nếu có ai biết thì đó là những người đất từng để lại trong tâm Hạ Huynh những dấu ấn không thể phai mở. Hồi thứ 51 Hồi cuối Mầm tình nụ sống Tiết trời vào xuân, những nụ hoa đua nhau nở rộ trên sườn thiên sơn. Hai bên đường dẫn lên núi đầy những khóm hoa đang đua sắc khoe hương. Thanh tường dìu quế thanh bước lên những bậc tam cấp. Y vừa dìu nàng vừa nói Nơ tử nàng đang có mà Hãy để huynh công nàng lên thiết xuất Quế thanh lườm thành tường Nàng lắc đầu Muốn ba ít Phật tổ như lại Thì phải bằng lòng thành tâm của mình Nếu mội để cho huynh cống Thì đâu còn phước lộc gì nữa Mội muốn lên cầu Phật tổ như lại Ban phúc cho Thành tường toát miệng cười rồi nói à, huynh biết rồi Mội chỉ cầu Phật tổ như lại Ban phước lộc cho con của mội thôi Chứ đâu mang đến tướng công các thành tường Nàng huyết thành tường Hừ, Thiếp cần gì phải lo lắng cho huynh Loa cho giọt máu của huynh thiếp đã mệt rồi. Thanh Tường cười vang rồi vòng tay qua hông đỡ cuối thanh bước lên những bậc tam cấp. Phải mất hết hai canh giờ, hai người mới đặt chân lên ngôi tam quang của tòa Từ Quang tự. Ngôi tỉnh xá Từ Quang thật đơn giản, nhưng phong cảnh thì chẳng nơi nào có được. Phong cảnh ở đây thật hữu tình, nhưng không thiếu vẻ hùng tráng uy nghi mà tạo hóa đất tử khắc thành. Trên vách đá, những khối đá hao hao giống các vị Bồ Tát cùng những con thú trong nhóm Tứ Linh. Long, lân, quy phụng, Tạo cho kẻ hành hương sự ngân mộ Và tưởng như mình đang bước dần vào cảnh giới vô thực Quế thanh cái dao rắc Hết nhìn bên này rồi quay bên khác Nàng không ngừng reo lên Khi thấy những khối đá tuyệt đẹp Do tạo hóa đục ra Không cần đến bàn tay của con người Huynh xem kìa cứ như là bồ tát đang ráng tần vậy Thành tường nói nhỏ vào tai nàng Nếu huynh nhìn thì thấy Đó là tiên nữ thì đúng hơn Nàng huyết thành tường Các huynh chứng nào tỏ đấy Mùi đang viếng cảnh chùa đó ạ Quế Thanh nguyết Thành Tường được mũi tha cho Huynh đó. Để Huynh đưa mũi vào chính điện, thắp nhạc khấn nguyện. Nàng mỉm cười gật đầu. Hai người bước vào chính điện, Thành Tường ngây người chỉ về phía hông bệ thờ. Quế Thanh, nàng nhìn theo tay chỉ của Thành Tường rồi lắc đầu. Mũi có thấy gì đâu? Ch chức nón, chức nón. Quế Thanh chú nhãn giờ mới nhận ra chức nón treo trên vách đại điện. Thành Tường xúc động nói. Chức nón hôm nào Huynh đã tặng cho hạ đại ca. Nó ở đây. Thành tường bước thẳng đến chức nón. Chú nhãn quan sát và nhận ra ngay ba chữ cắt thành tường trên vành nón. Chức nón đúng là của Huynh rồi. Một chú Tiểu bước đến. A-di-đà-phật, thí chủ cần gì? Thành tường chụp chút sãi hỏi Chú Tiểu, hãy nói cho ta biết hạ Huynh đang ở đâu? Chú Tiểu ngơ ngắc. Thí chủ hỏi ai? Hạ Huynh nào? Ở đây chỉ có từ tâm sư tổ người tính tu trên đỉnh Thiên Sơn. Chỉ đúng ngày đoán ngọ mới xuống từ quang Để tế đổi cho những ai muốn xa lánh cõi hồng trần Thành tường hỏi Từ tâm sư tổ là người thế nào Phải từ tâm sư tổ bị mất một cánh tay Chú sái nhìn trừng trừng thành tường A-di-đà-phật Nếu thí chủ muốn gặp từ tâm sư tổ Thì chờ đến ngày đoán ngọ Quế thanh bước đến nắm tay thành tường Các huynh Thành tường nhìn lại nàng Quế thanh tử tố nói Nếu huynh muốn xuất ra Thì phải chờ đến ngày đoán ngọ Gặp từ tâm phương trưởng Còn bây giờ không nên phá vỡ nơi tính tu của bậc hiền giả. Thành tượng đâu có muốn xuất ra chứ. Nàng vẽo tay thành tượng huynh có xuất ra thì cũng chẳng thể nào theo kịp từ tâm sư tổ. Nàng xóa bụng mình nói. Huỳnh vẫn còn giọt mó trong mình quế thanh mà. Thành tường cười xòa. y quay lại chú tiểu tử tôn nói. Nếu chú tiểu có gặp từ tâm sư tổ. Nói với người rằng các thành tượng rất muốn thọ giáo quy giới của sư tổ. A-di-đà-phật. Thiện tai. Thiện tai. ngườithắp nga xong quay ra khỏi chính điện xuống núi họ đâu biết rằng có một vị sư đứng trên vách đá cao chót vót đang giãi mắt nhìn hai người từ tócs sư tổ đưa cánh tay còn lại lên ngực vừa lần chuỗi bồ đề và nói có đường mà hạ quân tùngọẳn hai người đã biết mong rằng chỉ có cắt để và thanh muội biết mà thôi phần thứ 18 cũng là phần cuối của câu chuyện cửa đoạn tỉnh của tác giả cổ Long qua giọng đọc viên Linh đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác trên Vietlink Studio.